Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đây là bê tâm như những cây cầu bây giờ. già hơn nữa đây là đường dân sinh nên nó cũng không có được chăm chút giữ lắm. Cây cầu thì có chiều ngang tầm độ thức hai và chiều dài cũng cỡ 200 mét, cũng xa, cũng dài lắm. Khi đi qua bên kia chân cầu đúc là sẽ gặp một cái vườn dâu da. Cái trái dâu da này đó là một cái trái mà ruột ở trong màu trắng. Ở ngoài á, vỏ thì màu xanh hoặc vàng. Vỏ thì có độ chua chua, còn ruột thì chua chua ngọt ngọt. Phải nói ở miền Tây nên người ta trồng làm bóng mát cũng nhiều lắm. Vì khi mà cho trái á, lúc đó cây sẽ ngã tàn rất đẹp. Và trái từng chùm từng chùm, nó dài mà nó thòng đu đưa trong gió vậy đó. Ngay cái ngã ba vườn đất sét chỗ cái cầu đúc này. Tức là cái chỗ vườn dâu da. Cách đây hai mươi năm trước đã từng có cái vụ chặt động người. Thì theo người ta kể lại ba mẹ con của người đó bị một cái băng cúp không có rõ tung tích ở đâu đó mà cúp tài sản rồi chặt đầu. Cái đầu thì bị ném xuống sông còn mình thì ở lại vườn dâu da này. Hãy cứ ở ai mà đi một mình hoặc là Cái đám học sinh đi qua đó mà ít người, không cần đợi đến tối đâu. Buổi trưa cũng vậy đó, đều nghe có tiếng ai đó khóc lóc mà nó vọng lại từ cái vườn dâu da đó. Rồi có đôi khi người ta còn thấy cái vết máu, nó nhỏ giọt trên đất. á Thì có một nhân chứng hiện cũng có mặt đang ngồi ở đây để mà kể chuyện. Mà nơi mà tôi với chú Chính với một số anh em đang uống nước đó. Em này tên là Phấn. Em cũng là nhân viên khu du lịch ở cái chỗ tôi đang làm đây. Em ấy nói nè, cách đây cũng có xa gì đâu anh, tầm 7-8 năm thôi, em với thằng bạn đạp xe đi học về. Hai thằng khi đi ngang vườn dâu thì thấy vết máu nó nhỏ lốm đốm lốm đốm nó loang ra thành một cái hàng dài như vậy. Thì thằng bạn em nó cũng hiếu kỳ lắm, nó nghĩ chắc con chim hay cái con gì đó bị thương cho nên nó mới có vết máu mà kéo đi như vậy lúc đó thì nó có bàn thôi bây giờ tao với mày vô giường dâu coi thử đi rồi sẵn mình chôm vài chùm về ăn mày ơi buổi trưa mà thằng phấn kể lại mà nó vẫn nghe sởn gai ốc và lạnh tót mồ hôi nó có cái cảm giác có cái gì đó không ổn nó sợ sợ dù đó là buổi trưa nó mới nhất quyết không chịu vô nó nói thôi để nó ở ngoài canh xe đạp Để cho thằng bạn nó cứ đi coi cái vết máu là cái gì. Thế là nó ở ngoài nó nó chờ. Nó đợi hoài không thấy thằng bạn nó ra. Nó mới đạp xe đẹp về. Nó nghĩ trong bụng. Cái thằng này chơi cái trò ú tim nè. Chạy về trước bỏ bạn ở lại mà không thông báo. Nó chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Khi về tới nhà thì nó mới ghé nhà bạn nó. Định bụng là chửi cho thằng đó một trận. Thì nó vô nó gặp cha mẹ của bạn nó Nó hỏi thì, thì cha mẹ của nó nói là Nó đi học chưa về Còn mắng nó nữa Mày á, đi chung với nó sao bây giờ mày hỏi tao vậy Phấn <cười> Thằng Phấn lúc đó mặt mài xanh mét Mới kể lại cho cha mẹ thằng bạn nó nghe Ui cha sẵn cây roi Ba má nó đâu có nể là ai đâu Quất cho nó một roi luôn Rồi súng tức tóc chạy lên giường dâu mà tìm nó Họ vừa đi tìm vừa khấn giái trời Phật thì lúc đó phát hiện thằng bạn của thằng Phấn nó ngồi trên chảng ba của cây dâu mà miệng đất xét ú ớ không có nói được. Thế là hai thằng không cần biết ma có giấu hay không quánh cho tụi bay một trận nữa để mà nhớ đời luôn. Đến bây giờ thằng Phấn kể lại, nó đưa tay ra cho tôi coi cái tay nó nổi gài ốc hết trơn. Lúc đó chú Chính đồng mới bồi thêm như một câu. Ôi bay ơi, lâu lâu có vài người đi ăn nhậu về khuya khuya, đi một mình hay vắng vắng, kể cả xe máy hay xe đạp. Khi đi về ngang gần tới vườn dâu á, là không đâm đầu xuống mương, gần cái co quẹo ngay chân cầu thì cũng sốt ly bị cả tuần hạ. Cho tới bây giờ thì vườn dâu đó vẫn còn. Nhưng mà cái cư dân mà người ta về đây sinh sống càng ngày càng nhiều hơn rồi thì cái không khí sinh hoạt nhộn nhịp cả ngày đêm cho nên bây giờ cũng không còn ai thấy gì nữa nhưng có điều là cứ đi ngang đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện